Phần 1.6 Bên trong lớp một mảnh cười ấm lên, lương lệ hoa sắc mặt âm trầm nói Diệp hoàn toàn, cô đừng lại nơi này cùng tôi múa mép cua môi rồi Bây giờ mới sợ, tối hận, đã muộn Thanh Hòa là trường học nổi tiếng trăm năm Bất kể người nào Thanh Hòa ra nếu không phải là người bên trong Long Phượng Thì cũng là chủ cột xã hội Loại người giác cười cặn bá cặn như cô Chính là làm xã hội sâu mọt là sự xỉ nhục của Thanh Hòa Cô nếu còn có phân nửa lòng liêm sỉ, bây giờ cầm đồ đạc của cô rời đi, đừng càn quấy nữa. Hay là cô để cho tôi nói cho ba mẹ người đã đoạn tuyệt quan hệ với cô kêu đến mang cô rời đi. Thời điểm nói đến cha mẹ Diệp Oản Oản, Lương Lệ Hoa tật lực kéo dài giọng nói, trên vẻ mặt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nghe được mấy chữ đoạn tuyệt quan hệ, con ngươi Diệp Oản Oản chợt nhanh co rút lại, Đây là sự tình từ khi cô sống lại tới nay một mực tránh nhất không? Dám đối mặt. Kiếp trước, cô đem nguyên nhân mối quan hệ của mình cùng với Cố Việt trạch không thành tất cả đều quy tội ở trên người cha mẹ, không ngừng theo chân bọn họ cái bã, nói vô số lời quá đáng, làm vô số chuyện quá phận làm tổn thương lòng của bọn hắn, cuối cùng thậm chí buộc bọn họ đi dân cục dân chính tuyệt quan hệ, muốn dùng cái này để thoát khỏi trên người mình cái gọi là điểm như chỉ vì cố Việt Trạch có thể nhìn cô lâu hơn một cái. Nào ngờ, cha mẹ vì cô cất giữ bao nhiêu chân tướng, chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn. Sau khi sống lại, người cô cực kỳ phấn cấp muốn được đi gặp chính là cha mẹ còn có ca ca của cô, nhưng là cô không dám, cũng không thể. Cô bây giờ căn bản cũng không có tư cách, cũng không có mặt mũi đi gặp bọn họ. Thấy Diệp Hoàn hoàn toàn đứng ngơ ngác ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích. Lương Lệ Hoa giận dữ mà vỗ bàn, Diệp Oản Oản, cô đừng kiêu chín sự chịu đựng của tôi." Diệp Oản Oản từ trong ký ức tỉnh lại, mặt không đổi sắc giữ vững mở miệng nói, "Lão sư, tôi lúc này chẳng qua chỉ là đưa ra lời thỉnh cầu mà thôi." Lương Lệ Hoa hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, đem một chồng điểm số thống kê trong tay đập rầm rầm xuống, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được tên của Diệp Oản Oản, sau đó đem phiếu điểm Diệp Oản Oản rút ra, được Cô muốn xem thành tích đúng không? Xem ra cô là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trên phiếu điểm thống kê mỗi một môn học điểm thi của mỗi học sinh, điểm đạt được bao gồm tổng điểm cùng với điểm thành phần mỗi một đại đề đạt được, một trang cuối cùng là ghi tên người học sinh này, lớp học cùng thứ hạng trên toàn trường. Dưới lớp các học sinh thấy vậy tất cả đều đã hết ý kiến. Cái này Ma Lem có phải hay không nào có vấn đề? chính cô ta kiểm tra bao nhiêu điểm chẳng lẽ trong lòng chính cô ta không biết sao? Đơn giản là tự nhiên mang nhục, tìm cảm giác tồn tại đi, người xấu nhiều tác quái. Lương Lệ Hoa mở ra trang thứ nhất là thành tích số học, theo tổng điểm đến lựa chọn, lớp chỗ trống đề, giải đáp đề cái này ba loại điểm điểm đạt được, tất cả đều là chói mắt không điểm. Số học, không phút, Diệp Oản Oản, đây chính là cô muốn cho tôi xem thành tích cuộc thi. còn số 1 cả lớp. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh. Ha ha ha cái Ma Lem này quả nhiên lại là không điểm a. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang a. Số học đều không phân làm sao còn muốn số 1 cả lớp. Gia Châu thổi nổ đi. Số 1 hạng nhất đến ngược không phải là tật xấu nha. Diệp hoàn hoàn giống như hoàn toàn không có nghe được sự giễu cợt chung quanh, mặt không thay đổi mở miệng nói, còn có ngữ văn, văn tổng, anh ngữ Cô nhớ lần này Ngữ Văn, Anh Ngữ, nhất là Văn tổng vô cùng khó khăn, không ít kiến thức vô cùng mới là khó lấy điểm, có thể kéo thêm rất nhiều điểm số, nếu là ba môn kia cái này có thể được điểm cao, coi như là giữ tình huống số học không điểm, mặc dù không lấy được vị trí số 1 toàn trường, nhưng hạng nhất cả lớp vẫn có thể có khả năng nha. Cùng một học sinh đầu óc có bệnh ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhẫn nại của Lương Lệ Hoa đã sắp phải đến cực hạn. Cô ta dùng sức đem phiếu điểm trong tay mở tới trang kế tiếp. Nhưng mà, một giây kế tiếp, sau đó khi thấy rõ trang kế tiếp thành tích điểm số Ngữ Văn, Lương Lệ Hoa thoáng cái ngây ngẩn, không cách nào tin lẩm bẩm nói, "Ngữ Văn, 150 điểm." Bên dưới bục giảng học sinh nghe được lời nói Lương Lệ Hoa tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi chủ nhiệm lớp nói cái gì? 150 điểm cái quỷ gì? Nhìn lầm rồi chứ? không điểm cùng 150 điểm, cái này cũng có thể nhìn lầm. Lương Lệ Hoa lập đi lặp lại nhìn nhiều lần, điểm số liếc qua liền thấy ngay, nàng thậm chí chính mình lần nữa nhìn thêm điểm số một lần, đúng là max, điểm không sai. Cô cho là mình tìm lộn phiếu điểm, lại đi xem cái mặt bìa, nhưng như cô không sai, bìa chính là tên của Diệp Oản Oản. Lương Lệ Hoa chân mày nhíu chặt, nhẫn nhịn hoài nghi, tiếp tục trở về phía sau lật tiếp, lật tới trang thứ 3. Nhất thời càng kinh ngạc, trang thứ 3 chính là thành tích anh ngữ, rốt cuộc lại tiếp tục là max, điểm 150 điểm. Điều này sao có thể? Cô dạy chính là anh ngữ, mà lần này khi cô chấm điểm anh ngữ của lớp A, toàn bộ lớp A, cô đều không có chấm được đến một bài nào max điểm, cao điểm nhất cũng chỉ có 148 điểm, trên phiếu điểm của Diệp Hoàn hoàn toàn anh ngữ biểu hiện lại là max điểm. Lương Lệ Hoa tiếp tục đi xuống lật lên. Thời điểm lật tới điểm văn tổng, Lương Lệ Hoa đã hoàn toàn đứng ở đó. Hoàn toàn không nói ra lời. Diệp Oản Oản văn tổng thành tích lại là lịch sử 100 điểm, chính trị 100 điểm, địa lý 100 điểm, max điểm 300 điểm, mà bên trang cuối cùng ô thứ hạng lớp bất ngờ hiện lên. Diệp Oản Oản, lớp học hạng 1. Lão sư, cô còn không có nói, thành tích và thứ hạng của tôi là bao nhiêu? Ánh mắt Nữ Hải ngồi hàng cuối cùng, trong trèo lạnh lùng vang lên mở miệng truy hỏi. Lương Lệ Hoa gắt gao nắm phần phiếu điểm kia, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng, giận tím mặt, Diệp Bản Oản oản, ngươi thật đúng là dài bản lãnh, lại dám ăn gian. Dường như đã sớm liệu được phản ứng của Lương Lệ Hoa, Diệp Bản Oản không nhanh không chậm hỏi, lão sư dựa vào cái gì cho là ta ăn gian? Lương Lệ Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạ. Lạnh lùng nói, "Nó, ngươi không ăn gian. Ngươi không ăn gian có thể ngữ văn 150 điểm, anh ngữ 150 điểm, văn tổng 300 điểm, cả lớp xếp hạng thứ nhất." Nghe được Lương Lệ Hoa lời nói, nhất thời cả lớp đều vỡ tổ. "Con mẹ nó, cái gì? Ngữ văn, anh ngữ, văn tổng tất cả đều là mấy điểm? Còn cả lớp số 1?" Diệp Hoàn Hoàn nói đùa sao? Điều này sao có thể Đây tuyệt bạch tường là làm mưa nữa à? Lão sư nói ta ăn gian, có chứng cớ sao? Diệp Oản Oản mở miệng, Lương Lệ hoa mặt đầy cười lạnh, cái này còn yêu cầu chứng cớ? Diệp Oản Oản, ngươi đem tất cả người khác đều làm thành kẻ ngu sao? Như thế xin hỏi, cái lớp học này, môn học này còn có những người khác kiểm tra max điểm sao? Nếu như ta là người duy nhất kiểm tra được max điểm, xin hỏi ta là như thế nào làm bậy được? Đi hoàn toàn tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Lệ Hoa kinh bỉ nói, "Tỉ nhiên là ngươi ác ý sửa đổi điểm số, ngươi cái não này coi như cho ngươi ca phi, ngươi đều không nhất định có thể ca phi đúng." Những học sinh khác nghe vậy tất cả đều gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, nếu như là Diệp hoàn toàn lén lén lẻn vào phòng máy phòng giáo vụ sửa đổi điểm điểm mà nói, vậy thì còn hợp lý. Cái này Ma Lem thật đúng là gan to bằng trời. Cô ta cho là sửa đổi thiếu điểm. Bài thi chính là mốc điểm đổi sao, quả nhiên so với thằng ngu còn ngu hơn nữa, chỉ cần kiểm tra một chút tất cả bài thi là có thể biết rõ chân tướng. Cô ta có thể thay đổi thiếu điểm, chẳng lẽ còn có thể thay đổi nội dung bài thi sao? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ngay trong lúc trong phòng học ầm ĩ khắp trốn nghị luận, giáo viên ngữ văn cùng Thủy An ôm lấy ngữ văn bài thi trùng hợp đi ngang qua. Nghe được động tính trong phòng học khá lớn Phùng Thủy An dừng chân lại Đi vào Lương Lão Sư Đây cũng là thế nào Sáng sớm Thế nào nổi giận lớn như vậy Tôi còn có thể thế nào Người học sinh này thật sự là quá không ra gì rồi Lương Lệ Hoa trởn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản cả giận nói Ai Diệp Hoản Hoản Lại là người à Phùng Thủy An bất đắc dĩ nhìn nữ hài trong góc Giàn xếp nói Lương Lão Sư cô cũng đừng quá tức giận rồi, nha đầu này quả thật có không đúng, vất quá cái tuổi hài, từ này nha, ăn mặc lập dị mới là điểm này cũng không phải không thể hiểu. Xem nha đầu này nha trong cuộc thi lần này thành tích cũng không tệ, cô cũng đừng tức giận. Tôi mới vừa lật xong bài thi của con bé, Ngữ văn Max, điểm đây, liền biết văn đều là Max điểm, thật là có thể đem làm văn mẫu rồi. Nghe đến đó, Lương Lệ Hoa nhất thời sững sờ. vội vàng cắt đứt lời nói của Phùng Thụy An, "Cái gì? Phùng lão sư, cô mới vừa nói mới vừa rồi xem qua bài thi của Diệp Oản Oản." "Đúng vậy, cô xem một chút đi, chính là tờ này." Phùng Thụy An đắc ý lấy ra bài thi của Diệp Oản Oản đặt ở phía trên. Lương Lệ Hoa từ đầu tới cuối đem bài thi nhìn một lần, "Cái này bài thi vô cùng hoàn mỹ, quả thật giống như Phùng Thụy An từng nói, có thể nói là văn mẫu." Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời nghiêm túc, trầm giọng nói: "Phùng lão sư, bây giờ vấn đề sợ rằng lớn rồi, đề thi lần này của chúng ta lần này bị lộ ra ngoài." Phùng Thủy An sững sờ, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lương lão sư, lời như vậy cũng không thể nói bậy bạ, chúng ta mỗi lần đề thi đều là cực kỳ bí mật, làm sao sẽ bị lộ đây?" Lương Lệ Hoa lạnh rên một tiếng, đem phiếu điểm diệp phàn oản, oản đưa cho Phùng Thủy An: "Phùng lão sư, Cô xem một chút cái này sẽ biết." Cung Thủy An nhận lấy phiếu điểm, nhanh chóng lật một lần, nhất thời cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản ngoại trừ số học không điểm, cái khác lại tất cả đều là max, điểm, thứ hạng trong lớp học vẫn là số 1. Điều này đối với Diệp Oản Oản mà nói người mà mỗi lần kiểm tra đều là xếp thứ nhất đến ngược, đúng là làm cho người khác rất khó có thể tin. Lúc đầu ngữ văn max, điểm cũng đã là chuyện vô cùng khó mà tin nổi. Chuyện này Trong lúc nhất thời, Phùng Thủy An cũng không dám kết luận rồi. Thư thông báo đuổi học đều đã đưa xuống, lại còn náo loạn như thế vừa ra, loại học sinh này tiếp tục lưu lại Thanh Hòa, chỉ có thể đem toàn bộ Thanh Hòa chướng khí mù mịt. Ánh mắt Lương Lệ Hoa sắc bén vắn về phía Diệp Oản Oản đang ngồi ở hàng cuối cùng. Diệp Oản Oản, còn không lăn ra đây cho tôi, lập tức đi với tôi một chuyến phòng chính giáo. Tôi cho cô biết Bây giờ vấn đề đã không phải chỉ là giải quyết việc đổi học nữa rồi. Đề thi bị lộ, loại chuyện này liên quan đến mặt mũi có thể làm lớn lên lắm. Con mẹ nó, không nhìn ra a. Cái này Ma Lem còn có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả đề thi cũng có thể lấy được. Có đề thi lại hưởng một mình, đáng đời. Cái đồ ngu xuẩn này. Cũng không biết tự làm sai mấy câu đi, làm rõ ràng như vậy, chỉ mong người ta biết đây. Lần này Ma Len có thể rất thảm rồi. Trong góc hàng cuối cùng gần cửa sổ, nam sinh lấy quyển sách đắp lên trên mặt, hơi nhíu mày mà hướng phía cô gái bên cạnh nhìn một cái. Sự tinh đều đã phát triển đến bước này, nhưng từ đầu đến đuôi sắc mặt của cô gái này đều chưa từng thay đổi, biểu tình kia ngược lại lạnh nhạt giống như bộ dạng nhàn nhã đi dạo nhìn lương lễ hoa, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia giễu cợt nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều đang nói Diệp Hoàng Hoàng là một người ngu xuẩn. Hắn cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn rồi. Nếu thật lấy được đề thi, làm bí mật một chút, hoàn toàn có thể không bị phát hiện. Ngu si, lần này xem cô ta kết thúc như thế nào. Diệp Hoàng Hoàng nghe được tiếng nam xinh bên người khinh bị đùa lạnh. Con người sán lạng như ngôi sao lời bến hướng phía hắn liếc mắt một cái. Bất quá chính là thi lại một lần. Ghê gớm gì chứ? Bùi Tiểu Thư tại chỗ trước mặt bọn họ lấy máy điểm. Tư Hạ nhìn thấy bên trong cặp mắt của cô sáng như ánh sao mà Hoàng hút một chút, chợt phản ứng lại lời nói của cô, nhất thời sạm mặt lại. Phòng chính giáo. Tất cả giáo viên bộ môn của lớp F đều đã bị kinh động, từ phút này đang vây chung một chỗ nghiên cứu bài thi của Diệp Hoàn Toàn. Kinh động rất nhiều trò sinh đến vây quanh ngoài cửa xem náo nhiệt. Trong đó một lão sư mở miệng nói: Lần này văn tống mặc dù ra đề rất xảo quyệt, bất quá cũng không vượt qua phạm vi bi hiểu biết, đều là những đề mục mà học sinh đã từng học tập qua, cao thủ ở trường Thanh Hoa chúng ta nhiều như mây, kiếm được điểm toàn phần không chỉ một mình Diệp Oản Oản, nhưng trọng điểm là cái thành tích này chính mình Diệp Oản Oản có thể làm được sao? Còn nữa, ngữ văn mấy, điểm cũng không thể nào nói được đi, coi như luận văn trùng hợp được lão sư chấm bài thi coi trọng. Nhưng đọc hiểu loại này làm sao có chuyện không bị sai sót đến một điểm cũng không bị giữ lại. Một cái khác lão sư cũng đưa ra nghi ngờ. Ngự khí cùng vẻ mặt của lão sư Phùng Thủy An thời khắc này cũng có chút hoài nghi. Diệp Hoãn Hoãn, cô mới vừa rồi xem kỹ một chút bài thi của trò, phát hiện bài đọc hiểu của trò câu trả lời chính xác không kém một chữ so với đáp án, điểm này trò có thể giải thích một chút không? Cái này hai đề em đã từng nhìn thấy qua, thuộc rồi mà thôi. đọc hiểu đề thứ nhất, xuất từ 12 bài thi lớp A5XX Liên minh giáo dục 6 tỉnh, đề thứ hai, xuất từ đề thi lớp 12 năm XX của 13 trường cả nước trong đề thi thử lần thứ hai. Diệp Hoản Toản tốc độ nói rất nhanh mở miệng nói. Nghe được Diệp Hoản Toản lại một hơi nói ra xuất xứ của hai bộ đề, ánh mắt Cung Thủy An sáng một cái, không sai, xuất xứ của hai đề này đúng là từ đó mà ra. bởi vì này hai bộ bài thi quá khó khăn vượt mức, ban đầu tôi cùng những lão sư lớp khác cũng không có yêu cầu mọi người hiểu rõ làm hết toàn bộ, mất quá hai đề bài đọc hiểu ngược lại thật tốt, cho nên lần này đem hai cái đề này cho chọn ra. Em a, tiểu nha đầu này, thậm chí ngay cả hai bộ bài thi này đều đã làm qua. Đọc hiểu loại này, bọn họ dạy đều là phương pháp giải đề, không có khả năng để cho học sinh đi đọc thuộc đề bài. rồi sao đến lúc đó thi vào trường cao đẳng tuyệt đối sẽ không ra nguyên đề. Kết quả, Diệp Văn Văn lại đem câu trả lời đọc hiểu học thuộc rồi sao? Các thầy giáo đang nghị luận, kéo dép lê một cái, mắt lim dim buồn ngủ, sau đó một nam nhân khoảng 30 tuổi lắc lư ung dung mà bước thẳng từ từ đi vào, nếu là đề thi bị lộ, tại sao chỉ có môn số học của tôi là không điểm? Lưu bác văn giáo viên chủ nhiệm nhìn bộ dạng lôi thôi của người đang đi tới. nhất thời chân mày nhíu chặt, "Triệu lão sư, nơi này là trường học, thầy nhiều ít cũng chú ý hình tượng một chút." Triệu Tinh Châu ngáp một cái, "Buổi sáng lại không có giờ học của tôi." Chính giáo chủ nhiệm mặc dù không ưa hắn, nhưng vẫn là còn không nói nhiều cái gì. Con người Triệu Tinh Châu này mặc dù người lôi thôi lếch thếch, nhưng thành tích số học lớp ép mỗi lần đều là tốt nhất toàn trường, ngay cả hiệu trưởng đối với hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lương Lệ Hoa không nhịn được nói, không chừng không lấy được đề thi số học, nếu không người bình thường ai sẽ đi học thuộc đề đọc hiểu, vẫn là hai bộ đề mà các giáo sư căn bản không yêu cầu hiểu hết toàn bộ bài thi, tóm lại vấn đề chính bây giờ là cho ấy ăn gian, điểm này chạy tới chạy lui đều không thoát. Chính giáo chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cô bé đối diện, chất vấn, "Diệp Oản Oản, trò là từ đâu lấy được đề thi?" Diệp Oản Oản mặt vô biểu tình thời điểm phát bài thi lấy được. Lương Lệ Hoa nhất thời cả giật, các thầy cô nhìn một chút đi, đến bây giờ còn không thành thật. Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Lương Lệ Hoa, "Lương lão sư, cô luôn miệng nói em ăn gian, phiền toái xin lấy ra chứng cứ em ăn gian, nếu như có chứng cứ có thể chứng minh là em trước thời điểm thi lấy được đề thi, như thế em cũng ngay lập tức ra thanh hòa. Nếu như không có, hy vọng trường học không hội nghị quyết đuổi học đối với em." Lương Lệ Hoa nhất thời cười lạnh, cho thật là đang nằm mơ. Triệu Tinh Châu tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống, khoát tay một cái nói: "Nói nhiều như vậy, muốn biết nha đầu này thành tích đến cùng có phải là thật hay không, để cho trò ấy thi lại một lần không được sao? Không phải là có bộ đề thi dự bị bài thi thứ hai sao? Lấy tới để cho trò ấy ngay bây giờ thi lại tại chỗ." Thi lại, nghe được lời nói của Triệu Tinh Châu, Nhất thời tất cả lão sư đều trầm mặc. Bây giờ Diệp Oản Oản chết cũng không thừa nhận, muốn phải biết rõ chân tướng của sự việc này, cũng chỉ có một cái phương pháp như vậy. Tôi không ý kiến khác. Giáo viên Ngữ Văn gật đầu, hắn quả thực cũng rất tò mò lời Diệp Oản Oản nói rút cuộc là thật hay là giả. Các lão sư khác thấy vậy, chớp mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều bày tỏ quan điểm đồng ý. Diệp Oản Oản liền vì một mình trò, huy động nhân lực lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá của các lão sư, cho nếu bây giờ thừa nhận còn kịp, đừng chờ đến lúc đó làm chính mình không còn mặt mũi. Mặt mũi của lớp ép chúng ta đều sắp bị trò ném đi hết." Lương Lệ Hoa cả giận nói. Diệp Oản oản cười một tiếng, "Lương lão sư, người nghi ngờ em là cô, người huyênh náo huy động nhân lực cũng là cô, coi như lãng phí thời gian, cũng là cô đang lãng phí thời gian của mọi người chứ." Cho không kịp để Lương Lệ Hoa mở miệng nổi giận, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mấy lão sư khác, trực tiếp mở miệng nói: "Các vị lão sư, không cần phải phiền phức như thế, cầm bài thi dự bị, vạn nhất Lương lão sư còn nói em thần thông quảng đại lấy được đề thi, em sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng vừa không sạch, không bằng các vị lão sư mỗi người tại hiện trường đưa ra năm cái đề bài, tổng cộng 25 đề, nếu như lỗi một đề, vậy liền tính là em ăn gian." Một bên Triệu Tinh Châu sờ cằm một cái, "To, diệp đồng học, số học của em đáng lo a. Ngữ văn, số học, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử, địa lý, không phải là 30 cái đề bài." Diệp Hoãn Hoãn sắc mặt biến thành đen, "Số học không tính." Triệu Tinh Châu nhíu mày, "Tại sao số học không tính?" Diệp Hoãn Hoãn mặt không biểu tình nói, "Bởi vì em ghét số học." Triệu Tinh Châu nhất thời ôm ngực, biểu thị trong tim đang có một cái mũi tên. mặt đầy ủy khuất nói: "Không thể làm như vậy chứ, số học thì thế nào, số học rõ ràng thú vị nhất." Diệp Hoãn Hoãn là ngược tâm nhất đi. Các thầy giáo thương nghị một chút, cuối cùng nhất trí cho rằng đề nghị của Diệp Hoãn Hoãn là công bằng nhất, cũng tiết kiệm thời gian nhất. Mấy lão sư tại phòng mỗi người ngẫu nhiên đưa ra năm cái đề bài, rất nhanh 25 cái đề bài đã được đánh máy in ra giấy, chia làm năm cái đề thi trắc nghiệm Triệu Tinh Châu chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo làm ra năm cái đề bài, mặt đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Oản Oản. Chính giáo chủ niệm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bắt đầu đi, cho tròn nửa giờ đủ chưa? Vậy là đủ rồi ạ. Diệp Oản Oản không có ý kiến, ngồi xuống, bắt đầu làm bài thi. Các thầy giáo đều ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa, một bên uống trà một bên chờ. Lương Lệ Hoa nhìn Diệp Oản Oản vùi đầu bắt đầu làm bài. trên mặt tràn đầy giễu cợt, ngu ngược lại muốn nhìn cái nha đầu chết tiệt này một chút rút cuộc có thể giả bộ tới khi nào. Diệp Oản oản đầu tiên là nhìn từ đầu tới cuối đề bài một lần, sau đó liền bắt đầu hạ bút. Vì để tránh cho vận khí thành phần, không có lựa chọn, cơ bản đều là đề điền vào chỗ trống. Thời gian không tới 10 phút cũng đã hoàn thành toàn bộ đề bài. Mấy cái lão sư bận rộn vây lại, nhanh chóng chấm điểm, kết quả cuối cùng là toàn bộ chính xác, ngoại trừ số học, vẫn là không có làm bất kỳ một đề nào, vì có thể kiểm tra ra thành tích chân thật của Diệp Hoản Hoản, cái này so với mấy cái đề lần thi thử vừa rồi độ khó không thua gì, kết quả nha đầu này một đề cũng không sai toàn bộ đáp đúng. Lương Lệ Hoa xem xong năm cái đề anh ngứ, nhất thời sắc mặt đại biến, cái này là không thể nào. Diệp Hoản Hoản luôn luôn là hạng nhất đếm ngược. Làm sao có thể trong một đêm thành tích đột nhiên tốt như vậy? Diệp Ảnh oản oản mặt không thay đổi mở miệng, chẳng lẽ không có thể bởi vì em là thiên tài hay sao? Khốc, lúc đầu đang buồn bực Triệu Tinh Châu nghe vậy cười ra tiếng, nha đầu này đoán chừng là trước đây học giỏi, cố ý kiểm tra nộp giấy trắng chữ gì, phản nghịch hài tử nha, có thể lý giải. Tóm lại bây giờ chân tướng đã rõ ràng, tại trường Thanh Hoa chúng ta lại có thêm một thành tích học sinh ưu việt. Đây không phải là chuyện tốt sao? Triệu Tinh Châu nói tới đây, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nhưng là, bạn học Diệp Oản Oản, em như thế nào lại chê số học? Thật sự là để cho lão sư ta rất bi thương à? Chúng ta có thể hay không thương lượng, về sau cùng dính mưa. Xin lỗi lão sư, học sinh không làm được. Diệp Oản Oản nhìn về phía chính giáo chủ nhiệm, nói ra chuyện mà chính mình quan tâm nhất như thế. Thư thông báo khai trừ của em làm sao đây?" Chính giáo chủ nhiệm nhìn lấy phần bài thi tạm thời kia, trầm ngâm đã lâu, cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói, "Dựa theo nội quy trường học, cuộc thi lần này thành tích của trò yêu dị, quyết định khai trừ thôi học có thể tạm hoãn, trước quan sát một thời gian, nếu là chứng minh em đúng là sửa đổi, quyết định tự nhiên sẽ rút về." Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.